Vũ hậu tàng kinh độ Ừ tôi vốn đã nghi ngờ trên người Giá sư Tôn có thì khí nghe sự L giường nói vậy vội vàng chụp lấyả vài lao tà cẩn thận xem xét phần mặt chỉ thấy trên má Giá sư Tồn quả nhìn có mấy vết bẩm xanh nhưng tuyệt đối không phải vết bẩ tụng máu do va đập hơn nữa lại có một tầng hắc khí thấm từ trong ra ngoài ra Đây chính là đốm xác, chỉ xuất hiện ở những người đắc chết. Bản thân gia sư tôn cũng giật mình kinh hoàng, vội cuống cuồng đẩy tay tôi ra, hỏi mượn út cái gương nhỏ cô vẫn mang theo bên mình để soi. Soi xong, thân xác lão ta ảm đạm hẳn đi. Tôi lấy làm hồ nghi, truy vấn lão ta. "Cụ giờ giải thích sao đây? Trên người ông ngoài thi trùng, còn có cả đốm xác nữa." Cứ tiếp tục thế này, ông sắp mọc lông biến thành cơn thi tới nơi rồi. Trên người ông rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giáp sư Tôn thở dài, rơm rớm nước mắt, kể lại một câu chuyện. Hai năm trước, lao ta công tác ở mạng Lạc Dương, Hà Nam, từng gặp phải một sự việc tựa như ác mộng. Đồng dân địa phương đảo diếng, đảo mãi vẫn không thấy nước, nhưng lại thấy rất nhiều gạch xanh. Giữa những ngày nóng như đổ lửa, vậy mà những viên gạch dài đào được ở dưới lòng đất ấy lại lạnh toát, như ở trong hầm băng đem ra vậy. Phơi dưới ánh nắng mặt trời cũng không thấy nóng lên. Vùng Hà Nam có rất nhiều di tích cổ. Có vị lão nông biết đã đào phải mộ cổ, liền nhanh chóng báo lên. Trên bàn cửa tổ công tác khảo cổ đến kiểm tra. Quả nhiên chỗ ấy đúng là một ngôi mộ cổ Vì thời tiết nóng bức Lại thêm đất dầm tường mộ Và gạch xây mộ đều đã bị phá Họ đành sử dụng phương pháp khai quật Mang tính cấp cứu Vì muốn bảo vệ văn vật Đội khảo cổ không mở quan quách Tại hiện trường Mà dùng máy kéo Đưa tới một bệnh viện gần đó Giáo sư Tôn nghe nói trên quan quách Có khắc rất nhiều chữ cổ Và những ký hiệu thần bí kỳ quái ấy Ngoài lao ta ra Thì chẳng ai hiểu được Cùng và đúng lúc lao ta Đang công tác ở vùng đó liền dẫn theo mấy học viên Đến bệnh viện Tham gia hoạt động khai quan Tầng quách ngoài cùng Đã bị tổn hại một phần Mọi người chỉ lo sắc cổ Và đồ bồi táng bên trong đã bị mục giữa Nên cũng không chuẩn bị gì nhiều Nhưng khi lần lượt làm theo từng bước, mở đến lớp quan tài bên trong, mới phát hiện quan tài đóng bằng lõi âm trầm mộc, vẫn băng lạnh như nước, chạm vào còn buốt cả tay. Khi mở quan tài dưới ngọn đèn trong phòng giải phẫu bệnh viện, mọi người đều thấy hoa cả mắt lên. Trong khoảnh khắc đó, dường như trông thấy một cái xác đàn ông mặc áo đỏ từ trong quan tài bay lên, lao đến trước mặt họ. Rồi tan vào thinh không Ai nấy đều giật bắn mình Nhìn lại cái xác trong quan tài Thấy đã khổ quắt Da thịt đều hõm xuống Hiện lên một màu xám đen kỳ dị Những người làm nghề này Đa phần đều là kẻ vô thần Không tin vào ma quỷ Nhưng không ai nói rõ được cảnh tượng kinh khủng vừa trông thấy Rốt cuộc là chuyện gì Và lại cũng không ai dám lan truyền chuyện này ra ngoài Mọi người đều biết nói rằng có thể sẽ chuốc lấy phiền phức, nhưng từ đó trở đi, mấy người tham gia giải phẫu xác cổ đều cảm thấy toàn thân khó chịu, liên tiếp gặp ác mộng, chữa chạy khắp nơi đều vô hiệu. Giáp sư Tôn thường xuyên qua lại trong dân gian, biết được rất nhiều những chuyện kỳ quái khó bề tưởng tượng. Lát ta thầm suy đoán, dần có thể là do điều kiện thiết bị, lúc mà quan tài không mấy hoàn thiện. Không ai ngờ được, khí thế của cái xác cổ lúc sinh tiền còn chưa tan hết. Thì khí bị phong bế nghìn năm quá đậm, xông thẳng vào người sống. La Tà hiểu rất rõ, âm khí đã nhập vào xương cốt. Sớm muộn gì mầm họa cũng hiển lộ. Không khéo còn mất cả mạng chứ chẳng chơi nên vẫn thường lo lắng không yên vì chuyện này. Giáo sư Tổ nói, sau này công việc bộn bề, tôi sớm đã gắt chuyện đó sang một bên rồi. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là mầm họa đã bén rễ từ lúc đó. Không ngờ, sớm không đến, muộn không đến, lại xảy ra đúng vào cái thời điểm mấu chốt này. Phòng trừng thời gian của tôi chẳng còn nhiều nữa. Nếu trừ lúc lầm trùng có thể nhìn thấy quẻ đầu Chu thiên, thì chết cũng nhắm mắt. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng khi còn sống, có thể tận mắt nhìn thấy các cô các cầu, tìm được thôn địa tiên, lấy được đơn đỉnh, giấu trong mộ cổ cứu mạng cô bé dân bỏ ngọc Nam Hải kia. Dục tôi dở bớt một phần tội nghiệt, có vậy lúc chết cũng thế sẽ chịu hơn phần nào đấy. Nghe những lời này Tuyên Béo ngạc nhiên hỏi Tốt kiểu ra Người ta thường nói ấy, Người gặp chuyện mừng Tinh thần sảng khoái Chết đến đi rồi mới cuống lên Sao ông biết giờ chết của mình đã điểm Mà chẳng những không cuống lên Ngược lại ấy, Còn tốt bụng đột xuất vẻ Nói ra bao nhiêu di ngôn Khiến người ta cảm động đến tận tâm cạn Làm đại gia đây Cũng tự thấy mình chẳng giả gì Ông yên tâm đi Khi nào ông ngọm cổ tỏi Chúng tôi nhất định sẽ hoài niệm hình tượng rực rỡ Khắc kỳ trong lòng những sự tích mẫu mực của ông Sợi lệ dường cũng an ổi giáo sư tôn Giáo sư chứa tuyệt đối hóa sự việc như thế Nếu là thi khí nghìn năm tích tụ trong quan tài Nó không chừng có thể dùng kim đơn để trừ thi độc Giống như anh nhất nói Chưa đến thời khắc cuối cùng Quyền không nên tùy tiện nhắc đến cái chết làm gì Giác sư Tôn thở dài Cái gì mà chết đến đít rồi mới cuông lên Người sắp chết nói lời thật lòng Các cầu không hiểu đâu Tình trạng sức khỏe của tôi thế nào Tôi là người rõ nhất Chuyện đã đến nước này rồi Tôi cũng không vọng tưởng gì nữa Người vì một hơi thở Phật vì một nén hương Nếu cứ bất lực trở chết Chỉ bằng nhân lúc còn một hơi thở Tranh thủ làm một số việc Để khỏi chết rồi Vẫn khiến các cô các cầu ấn tượng tôi là kẻ Tự tư tự lợi Giác sư Tôn tự biết mình không còn điều thời gian nữa Lập tức bắt tay chuẩn bị Cổng chúng tôi liều chết xông vào khe tảng binh tôi đứng bên cạnh hờ hững quan sát, thấy thần sắc lão ta ảm đạm, ánh mắt đầy phẫn nộ. Trông không giống vẻ là nói dối, nhưng trong đầu tôi vẫn đầy nghi vấn, không thể tin vào lời nói của lão ta được. Dẫu tạm thời tin tưởng thì cũng chỉ tin được 3 phần mà thôi. Tôi ngầm ngầm cảm thấy, tôn kiểu gia này cực kỳ không đơn giản. Chắc chắn lão ta Vẫn còn chuyện gì đó giấu diếm chúng tôi Có điều một người có giỏi ngụy trang đến mấy Thì trong ánh mắt Cũng thấp thoáng vẻ rào hoạt Đằng này Thì thần tình của giáo sư Tôn Lại cực kỳ chân thành Tôi nhìn chầm chằm vào mắt Lao Ta hồi lâu Bảy phần hoài nghi Đã tiêu mất mấy phần Dần dần trở thành Bán tín bán ghi Thầm nhủ Nếu dẫn Lao Ta cùng vào khét tàng binh Tìm kiếm sinh mồn Chỉ cần không để lão ta Đi cách tôi qua 10 bước Cho dù lão ta thật sự có miêu đầu gì chăng nữa Cũng không thể giỏ trò được Nói thì nói vậy Tôi cũng mong tất cả chỉ là tôi quá đa nghi Chuyện trước mắt đã đủ khiến người ta đau đầu nhức óc rồi Tốt nhất là hành động phá giải vũ hậu tàng binh đồ Đừng xảy ra chuyện gì rắc rối nữa Tôi lại bảo út giảng thêm một chút Về vũ hầu tàng binh đồ Theo truyền thuyết xa xưa Khuyết điểm lớn nhất Của các cơ quan giết người thiết kế dựa trên bản đồ phổ này Là thiếu cơ động Hiếm khi được áp dụng trong chiến trận Mà thường được dùng Trong các mộ cổ sơn lăng Là cơ quan phòng ngự in thì có mấy chục cái nỏ máy Nhiều thì vô số Linh gỗ dối quỷ Sau khi kích hoạt sẽ liên hoàn nối tiếp, lặp đi lặp lại không ngừng, hết vòng này đến vòng khác. Các loại ám khí sử dụng gồm có kiếm nô, phục hòa, đao xoáy, cắt chảy, khói độc, loạn tiễn, chủng loại cực nhiều, không sao đếm xuể. Tôi nói với Tiền Béo và Tôn Kiều gia. Nghe rõ chưa? Không phải đùa đâu. Chúng ta phải kiếm chút đồ để phòng thân đã Đó đoạn liền vòng vào trong bộ thất Lấy ra hai cái nắp quan tải lớn Hai cái nắp quan tải này Đều bằng gỗ tùng còn nguyên cả vỏ Hòa văn như vầy dòng Chất gỗ rất chắc Vừa cứng vừa chắc Rồi nỏ mạnh không không bắn xuyên qua được cái đó bọn tôi lại khiêng nắp quan tài đến chỗ xuôi ngầm lối được thấm đẫm do dòng giấy thần chẳng qua mấy vòng, như vậy có thể lôi kéo thoải mái. Toàn thân trên dưới cũng nịt gọn gàng. Chúng tôi để lại sơ Lây Dương và Út đợi ở bên ngoài. Bà chúng tôi điều chỉnh lại đèn chiếu trên bảo hiểm, đã màn nạ phòng độc trước ngực, sẵn sàng sử dụng. Xếp thành một hàng dọc, hai bên trắng bằng nắp quan tại Phía trước che bằng ô kim căng Tuyền béo đi sau cùng Cũng đeo một cái ba lô cỡ lớn Trước sau trái phải đều che kín mít Giọt nước cũng khó lọt nổi Tôi biết chắc giờ lời giường sẽ lo lắng Nhưng làm những chuyện như thế này Có nhiều người cũng vô dụng Bèn quay đầu lại dặn dò bọn họ cứ yên tâm Nghiền vạn lần đừng nên theo vào Rồi cùng tuyên béo và giáo sư tôn bước những bước nặng nề, tiến vào mộ đảo rộng rãi tối thùi. Tôi đi trước giữa đèn pin mắt sói, có cự ly chiếu sáng tương đối xa lên. Tầm nhìn có thể lên đến hơn 20 m Qua khối đoạn long thạch, chừng 20 bước, liền trông thấy trong mộ đảo có một cái xác đàn bà nằm vắt ngang đường. Mình vận đồ trắng kiểu cổ. Trông không giống trang phục nhập liệm, Mà lại giống đồ tang của quả phụ canh linh kiểu. Bàn chân nhỏ của cô ta, Sỏ trong chiếc hải theo tinh xảo Nhỏ như mũi rùi, Màu đỏ rực, Trông hết sức nổi bật trên nền bộ áo tang trắng như tuyết. Tôi bước lại gần, Cầm đèn pin soi kỹ, Thấy mặt mũi thi thể đã bị lũ thi trùng gặm nhấm hết, Chỉ còn lại mấy mảnh xương tàn, Nhưng y phục hài thêu Lại được bảo tồn hoàn hảo Toát lên một thứ cảm giác kỳ dị Khiến người ta không khỏi dùng mình sợ hãi Quảnh đầu lại nhìn tôn kiểu ra Thấy vẻ mặt láo ta cũng rất hoàng mạng Lá ta khuyên tôi Quan sơn thái bào hành sự quỷ dị vô cùng Thông đảo xây trong khe núi này Lại càng đầy giấy hiểm nguy Thứ gì không rõ căn nguyên thì tốt nhất đừng chạm vào. Cứ đi vòng qua là được mà. Tôi cũng có ý này. Bèn vòng qua bên cạnh cái xác, quét đèn pin lướt qua vách đá. Thấy trên cao toàn hang hốc chẳng chịt trong lòng lại càng bất an. Bèn bảo Giác Sư Tôn và Tiền Béo. Chờ biết thôn Điệt Tiên kia quỷ mộ thế nào. Chỉ xét riêng phương thức ẩn giấu Quan Sơn chỉ mê phú. Cùng đủ thấy địa tiền phong xoay cổ, đã vặt hiện tầm cờ, mọi sự bày bố đều khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Dẫu giai cấp địa chủ sợ nghĩa quân nông dân quật mổ chung lên đổ đấu chẳng nữa, cùng đầu nhất thiên phải làm đến mức này. Tôn kiểu ra từ lúc vào bộ đảo, cũng tỏ ra hơi căng thẳng, hạ giọng thì thảo sau lưng tôi. Quan Sơn thay bảo phong soát cổ là một tin điên. Chuyện này tuy là truyền thuyết nhưng chưa chắc đã không phải thật đâu. Tôi có người quen làm ở bệnh viện, nghe cô ấy nói, xét trên quan điểm y học hiện đại của chúng ta thì hai hành vi thu thập và sáng tạo đều có thể coi là bệnh tâm lý phải trị liệu. Vì vậy phong cổ, cất hết các cổ vật đảm bảo thu được vào thôn địa tiên. Rồi để lại quan sơn chỉ mê phú Độ người thành tiên Đều là hành động của một kẻ điên không Chúng ta không thể dùng tâm tư Của người bình thường Mà suy xét được đâu Tôi ư một tiếng Dẹ dặn dẫn đội Tiếp tục tiến lên Đi qua cái xác ấy không xa Mộ đào thẳng tắp Xuất hiện chỗ rẽ ngoặt Vòng qua chỗ ngoặt Địa thế lại càng rộng hơn vách đá hõm vào trong, Những tòa tháp gạch đỏ tươi, Xếp thành hàng dài, Đếm không trẻ, Có điều định thần nhìn lại, Chúng tôi mới phát hiện, Thạp không phải xếp bằng gạch, Mà mỗi viên gạch, Đều có một cỗ quan tài đá, To cỡ bàn tay, Nắp quan tài hơi cong cong, Nhìn hình thức, Cũng thấy không phải vật thời cận đại, Tôi tính sơ bộ, Số lượng quan tài, E không dưới một vạn Trên môi cỗ quan tài nhỏ ấy Đều khắc những ký hiệu khác nhau Không cái nào giống cái nào Đủ loại từ tinh tú, quẻ phù, ngũ hành, lục nhầm Đều là các ký hiệu trong các thuật cổ Chẳng hạn với quan tài khắc ký hiệu thổ trên nắp Lại có cỗ khác, khắc ký hiệu thủy Nhiều không kể giết Một số khác dùng văn tự cổ theo thể trùng ngư Có cái lại dùng hình vẽ Khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt Tương truyền ở khu vực hẻm núi quan tài Có một ngọn núi quan tài Lẽ nào những có quan tài nhỏ hình dáng kỳ quái này Đều do quan sơn thai bào Đào ra từ trong núi quan tài ấy Nhưng ai đã chôn chúng xuống Bên trong quan tài nhỏ thế này chắc chắn không khâm liệm người chết. Rốt cuộc trong đó cất giấu thứ gì? Chúng tôi giờ đèn pin soi xung quanh. Mộ đạo chất đống quan tài nhỏ. Xung quanh có mấy không cửa đá. Phân bố theo hình chân nhện. Ngoài cửa không vong những cánh cửa khác đa phần đều đóng kín mít. Còn đổ đồng đổ sắt bịt lại. Điều này chứng tỏ mộ đạo này Được ngăn cách triệt đề với thế giới bên ngoài, Mộ cổ địa tiên không phải ở quanh đây. Trong quan Sơn Chỉ Mề Phú, Có câu Quan Lầu Mê Hồn Cổ Mộ Di Đồ Hoàn toàn khớp với tình hình trước mắt, Đúng như những gì tôi suy đoán lúc trước. Muốn tìm được mộ cổ địa tiên, Chỉ có cách tìm bản đồ Giấu trong mộ cổ ô Dương Vương Hoặc bản đồ nào đấy, Sau đó theo chỉ dẫn trong đó Mới có thể biết được chân tướng của thôn địa tiền Giáo sư Tôn nhắc nhở tôi và Tuyền Béo Hai người cho nên tùy tiện đụng chạm vào những cơ quan tài nhỏ này Ngộ nhờ kinh hoạt cơ quan trong bộ đảo Thì cả bọn chúng ta đều tiêu đời đấy Tuyền Béo cũng biết lời hại Giờ nắp quan tài lên nói <cười> Kiểu ra Ông qua tôi là loại người gì vậy Tiền béo này ấy, giỏi nhất chính là ngoan ngoãn đứng yên một chỗ Nhưng vấn đề là Nếu chúng ta không động tay động chân Thì làm sao tìm được văn kiện mật trong quan tài bây giờ Chính là cái bản đồ mà mấy người nói ấy Rốt cuộc là văn kiện mật cái gì Có phải đánh dấu tất cả những chỗ giống minh khí không Tôi bảo thứ này Đúng là giống một loài văn kiện mật Còn những quan tài đá kia, chính là kết bảo hiểm. Văn kiện mật ghi lại những điều cơ mật của thôn địa tiên. Hẳn được giấu bên trong một cốc quan tài ở đây. Nhưng nếu mở xài, chúng ta sẽ được đi gặp cụ mát cụ lê ngay. Tuyên béo giật mình kinh hãi. Hờ, đúng là kết bảo hiểm thật rồi. Xem biết thì đã kiếm một quyền... Phiền não của phi tặc thiếu niên ở Phan Gia Viền để nghiên cứu rồi. Lần trước ấy, thấy Lưu Hắc Tử chuyên buôn bán sách cũ thu mua được một quyển Nghe hắn bảo sách này ấy, là trước tác của một ngã thanh niên lầm lỡ, rất nổi danh thời dân quốc Khang Tiểu Bát, viết trong nhà giam, vừa gặm bánh ngô vừa viết. quyển sách này ấy, phải nói là cực lợi hại nha. Chỉ có đọc một bản. Bên trong toàn các ngón nghề chèo tường Kh vách phá hoại mở képt thôi cho tôi biết lúc này mình đã vào chốn đầm rồng hang hộ trong lòng không khỏi có chút căng thẳng xem già nếu không đụng chạm và những cô quan tài nhỏ này thì tạm thời sẽ không kích hoạt được các thứ ám khí ẩn tàng trong bộ đảo Nghi đoàn tôi bèn bảotuyền béo và tôn kiểu già Hà hai chiếc nắp quan tài xuống Trong đầu không ngừng suy nghĩ về ám thị chồng Quan Sơn chỉ mề phú Còn ngoài miệng vẫn tám nhảm Nhưng chuyện không liên quan với tiền béo Hồng giảm nhẹ áp lực tâm lý Tôi nói Cái vị Khang bắt giả ấy Đã bao giờ mở kết bảo hiểm đâu Hơn nữa người này tuyệt đối không phải thanh niên lầm lỡ thời dân quốc Khang Tiểu Bát là đạo tạc cuối thời Thanh Về sau sơ sẩy bị quan phủ bắt được qua tam đường hội thẩm, bèn vị trực tiếp áp giải ra ngoài chợ Sử Lăng Trì, hết cả giả lẫn thịt, cuối cùng đến bộ xương cũng đem cho, cho ăn, làm sao mà viết được phiền não của phi tạc thiếu niên chứ? Còn vị thanh niên lầm lỡ kha nổi tiếng thời dân quốc kia, tôi nghĩ phải là yến Lý Tam. Có điều Lý Tam ra hình như một chữ, cũng không giống tác giả cho lắm. Cuốn sách cũ mà cậu vừa nói đến ấy Nghe tên thì cũng hơi quen quen Chắc là hàng lởm do mấy tên chẳng ra gì viết bậy Làm sao coi là thật được Đợi lúc nào rảnh rỗi Cậu có thể viết một cuốn Phiền não của thiếu niên tuyển véo Nhưng giờ quay lại chuyện chính thôi Chúng ta không biết ngót nghề của đám đạo tặc Muốn bở được cái kết bảo hiểm trước mặt này Dùng phương pháp cứng rắn bảo đảm không xong Nhật thiền phải có mật mã chính xác mới được Giáo sư Tôn thấy tôi có vẻ hờ hững Lại vội vàng nhắc nhở Cậu phải hết sức thận trọng đấy Tên bắn ra rồi không quay lại được đâu Ngộ nhỡ mà nhầm quan thải rồi chúng ta mạng lớn tranh thoát được cạm bẫy trồng trồng Thì bản đồ địa tiên phong xoay cổ để lại Cũng tàn thành trò bụi Nếu không hoàn toàn chắc chắn Ngàn vạn lần Chưa nên manh động làm bừa Tôi nói Ông đừng thấy tôi làm bộ Không để tâm mà lầm Thực ra chống ngực tôi Cũng đang đánh thỉnh Thịch đây này Chắc chắn không dám làm bừa đâu Nhưng bài quan sơn chỉ mê phú Tưởng phức tạp Mà thực ra lại đơn giản Dưới gầm trời này Người biết được 2 vạn 4 nghìn, Bách đơn hiếu thất Ám chỉ cái gì E rằng cũng không có mấy ai Vừa khéo tôi lại là một trong số đó Đây là bản lĩnh giữa nhà của mô kim hiệu ý chúng tôi Chỉ cần mấy chữ hai vạn 4.000 nghìn Bạch đơn hiệu thất này không sai Tôi khẳng định có thể lấy được thứ Trong đúng quan tài này ra Theo quy cụ truyền thống của mô kim hiệu ý Nếu đã phải mở quan tài Bất luận lớn hay nhỏ Thuộc chiều nào đời nào Cũng đều phải Thắp một ngọn đèn ở góc Đông Nam Sau khi xem xét những cố quan tài này Trong lòng tôi đã có một kế hoạch Bèn lấy ra một ngọn nến Định thắp lên ở góc đồng Nam Lục trường đốt nến Trăm lần đều được Nhưng lần này Hệ sức quái dị Liên tiếp đổi ba ngọn nến Mà cứ vừa thắp lên Đã tật ngúm Chẳng mồ đào không có gió, đến đã đốt thử từ lúc mua về, không hề có điều gì dị thường. Sáo vừa thắp lên tắt tắt. Một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể tôi, da đầu cũng gai gai hết cả lên. Đây tuyệt đối không phải điểm lạnh. Tôi một hơi, định thần lại, rồi cầm lấy bật lửa, thắp thêm lần nữa. Lần này, ngọn nến cuối cùng cũng sáng lên. Nhưng ngọn lửa chỉ như hạt đầu Phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo Đến tùy không tắt Nhưng ánh sáng yếu ớt Tựa như sắp tắt đến đời Hơn nữa Còn xanh lét như lửa ma trời vậy Đây là do Đăng ý không đủ mà ra Tương truyền Các vị mô kim hiểu ý thời xưa Gọi hiện tượng dị thường này Là ma thổi đen Trường thứ ba kết thúc tại đây trường thứ ba 13 Vũ hậ tàng binh đồ mà các bạn đón nghe vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại